Trường 27, anh ấy tức giận rồi không, không phải như vậy, anh thượng và tôi không phải như cậu nghĩ đâu. Từ Nam Phương căng thẳng đến nỗi mặt đỏ bừng, cuốn quyết giải thích giúp Thượng Quân Trừng. Nam Phương, chỉ không cần bao che cho anh ấy, Hà Giáng Tư càng thêm phần đồng tình với từ Nam Phương khi thấy cô lúc này còn nói đỡ cho Thượng Quân Trừng. Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc .com. thế nhưng, Thượng Quân Trừng đã phẫn nộ đến trắng bệt cả mặt, nghiêm túc mà nói, sắc mặt biến đổi đúng một vòng từ đỏ chuyển thành xanh, từ xanh sang đen, rồi từ đen lại chuyển thành trắng, à, hóa ra cô nói như vậy với họ sao, anh quay sang cười với hạ gián tư, toàn thân run run, cô ta nói cái gì với mọi người rồi, đầu cậu là quả đu đủ à mà cô ta nói gì cũng tin, tôi thích cô ta ư, còn vứt bỏ cô ta nữa ư, cô ta đang lừa gạt cậu đấy, từ năm phương cúi đầu, thượng quân trừng hết nhìn tam phu nhân rồi lại nhìn hạ gián tư, Rõ ràng hai người họ không tin những điều anh vừa nói, thủ đoạn hay lắm, mưu kế hay lắm, giọng nói của anh phản phất một nỗi thất vọng, ánh mắt lạnh băng hướng về phía từ Nam Phương, giống như hai tấm gương đang soi thấu lòng dạ cô, đáng tiếc, anh không tìm ra được cái gì để chứng minh từ Nam Phương nói dối, này này, ánh mắt hạ dáng tư nhìn Thượng Quân Trừng như muốn biến thành những thanh kiếm sắc, không nhịn được mà nói những lời như đổ thêm dầu vào lửa, không cần giả vờ trước mặt em. Đàn ông có vài người phụ nữ cũng là chuyện bình thường, cậu ta nói đến đây, từ Nam Phương đứng bên cạnh không có phản ứng gì, nhưng Tam Phu Nhân thì đã nhíu mày liếc cậu ta, rõ ràng tỏ vẻ không hài lòng với những điều con trai mình nói, Hạ Giáng Tư vờ như không thấy, tiếp tục khích tướng Thượng Quân Trừng, anh không thích Nam Phương thì thôi, em sẽ giữ chị ấy ở bên cạnh, anh đừng có hối hận, mục đích của Hạ Giáng Tư là muốn Thượng Quân Trừng lo cuốn lên, phải thổ lộ tình cảm thật nhưng không ngờ. Cậu ta vừa dứt lời đã thấy thượng quân trừng càng phẫn nộ, anh cười gượng một tiếng rồi nói, được, cậu giữ gìn cho cẩn thận, anh chỉ có ý tốt muốn khuyên hạ gián tư không được để mắc lừa từ Nam Phương, vậy mà lại bị cậu ta hiểu lầm thành lòng lang dạ sói, cậu đừng hối hận, nói xong câu này, tâm trạng anh đã thoải mái hơn nhiều, cơn giận đã nguôi đi phần nào, thượng quân trừng lại nhìn từ Nam Phương, thẳng nhiên nói, cô tự lo liệu đi, sau đó, Anh gật đầu chào tam phu nhân rồi sải bước ra ngoài, chiếc áo với những lớp ánh kim dần dần biến mất trong bóng đêm, từ Nam Phương vẫn lặng nhìn về hướng màu ánh kim đó biến mất, câu nói của thượng quân trừng cô tự lo liệu đi, cứ vọng đi vọng lại bên tai cô, cô im lặng không nói, Hà Giáng Tư cũng sững sờ tại chỗ, cậu ta quay đầu lại nhìn từ Nam Phương với vẻ khó tin, anh ấy cứ như vậy mà đi sao, cậu ta nghe được thanh âm của mình vang lên giữa gian nhà. Từ Nam Phương không trả lời câu hỏi của Hạ Giáng Tư, mà thờ ơ nhìn Tam Phu Nhân, Phu Nhân, thiếu gia thật sự không làm gì Nam Phương hết, mong Phu Nhân tin tưởng Nam Phương, Hạ Giáng Tư đứng thần người ra, không ngờ đến lúc này Từ Nam Phương còn lên tiếng giải thích cho mình, Tam Phu Nhân cực kỳ hài lòng với biểu hiện hôm nay của Từ Nam Phương, bà ta thân thiết kéo cánh tay cô, Nam Phương, tôi đương nhiên tin tưởng cô, thế nhưng nếu thật sự Giáng Tư có đối xử với cô như vậy... Cô cũng không nên nén nhịn trong lòng, còn nữa, đây là nơi tụng kinh niệm Phật, hai người không nên làm chuyện hồ đồ ở đây, bà ta nói như vậy giống như đang cho rằng từ Nam Phương còn chuyện gì đó ngại ngùng không dám thừa nhận. Hai đứa mau trở lại vườn thanh tông đi, tam phu nhân quay đầu liếc nhìn con trai, rồi lại nói với từ Nam Phương, chuyện thanh niên mấy đứa, tôi không quản được, nhưng dù sao đây cũng là nhà họ hạ, hai đứa phải chú ý hình ảnh, hại gián tư kinh ngạc. Thật sự mẹ dễ dàng thả mình như vậy sao? Quả nhiên là vì đã khơi mào được mối bất hòa giữa mình và thượng quân trừng. Hạ gián tư muốn mở miệng nói gì đó nhưng nghĩ đến âm mưu của mẹ mình, lại gắn nhín nhịn. Tam phu nhân vỗ vai từ Nam Phương, thân thiết nói, Nam Phương, giúp tôi quản lý thiếu gia cho tốt, nhớ phải đốt thúc thiếu gia học hành. Còn chuyện này nữa, hai ngày sau chúng ta sẽ đi thành phố Tê, nếu cô còn việc gì ở Bắc Kinh thì hãy thu xếp cho ổn thỏa. Chúng ta tới thành phố T cũng phải mất một thời gian, từ Nam Phương cảm thấy tim mình như nhảy loạn lên trong lòng ngực, dù đã cố gắng đè nén niềm vui nhưng giọng nói vẫn không giấu được sự phấn khích, vâng, phu nhân yên tâm, cuối cùng cô đã chiếm được lòng tin của Tam Phu Nhân, khiến bà ta đưa mình tới nhà họ hạ với cái mắt người hầu có giá trị lợi dụng, rồi Tam Phu Nhân lại quay về phía hạ gián tư nhắc nhở, mau về mà tiếp tục rèn luyện, thấy lần duy nhất đứa con trai không đối đầu với mình, Tam phu nhân có phần ngạc nhiên, trước khi về, bà ta dịu giọng nói với hạ Giáng tư, mấy trò làm loạn của tụi nhỏ chúng bay, mẹ coi như nhắm mắt cho qua, về đến nhà rồi nhớ phải biết điều đó. Sau khi tam phu nhân rời khỏi, hạ Giáng tư ủ rũ ngồi khuyệu xuống, tay đấm xuống nền nhà một cái, ánh mắt vẫn dõi theo hướng mẹ mình vừa đi, hừ, hóa ra là sự thật, trông thấy tôi và anh trừng trở mặt với nhau, mẹ tôi không có bất cứ ý kiến gì. Cậu ta đột ngột đứng phát dậy, muốn tôi và anh Trừng đoạn tuyệt ư, tôi còn lâu mới để mẹ tôi thỏa mãn. Sự ngăn ngạnh của hạ gián từ bắt đầu trỗi dậy, cậu ta kéo tay từ Nam Phương, nói, Chị yên tâm, tôi nhất định sẽ đưa chị đi tìm anh Trừng, giải thích rõ ràng với anh ấy. Từ Nam Phương sỏ chân vào dậy, bình thản nói, Chị e rằng anh Thượng bây giờ cũng sẽ không thèm nghe thiếu gia giải thích nữa. Hạ gián từ đỏ ửng mặt, hoàn toàn không còn vẻ ngạo nghệ vốn có. Mà thay vào đó là vẻ ăn năng của một đứa trẻ làm chuyện sai trái, cậu ta đứng trước mặt từ Nam Phương, nhỏ giọng nói, xin lỗi, từ Nam Phương kinh ngạc tròn mắt nhìn hạ Giáng tư, cậu ta xin lỗi mình sao, chị hãy tin ở tôi, tôi sẽ nói rõ ràng với anh Trừng, anh ấy nhất định sẽ tin chuyện tối nay chỉ là hiểu lầm, hơn nữa, tôi cũng không ngờ anh ấy lại tới vào lúc nửa đêm thế này, tôi còn muốn treo đùa anh ấy một tí, ai biết đâu anh ấy lại tức giận đến vậy. Thế nên nhất thời không nhịn được mới đối đầu với anh ấy, hạ Giáng Tư lè lưỡi, vừa nãy còn nói xin lỗi, lúc này lại lớn tiếng, anh ấy cũng thật là, người đâu mà kỳ quạt, tôi không kiềm chế được mới thốt ra lời muốn giữ chị lại bên cạnh. hạ Giáng Tư điềm nhiên cười với từ Nam Phương, chị đừng có giữ cái bộ dạng trông như con cái chết thế, nói thật lòng, anh Trừng đối xử với chị như vậy mà chị còn nhớ anh ta, có phải chị bị ngốc không hả, hay là chị thích tôi này? Từ Nam Phương ấp uống nói, tôi nói rồi, không phải như cậu nghĩ đâu, tôi chỉ đơn giản là không muốn hai người gây gỗ mà thôi, hiện giờ đã để tam phu nhân đắc ý rồi, đối với một người cứng đầu không chịu thừa nhận, lại không có chút óc hài hước nào như từ Nam Phương, hạ dáng tư cuối cùng cũng chán không muốn treo chọc nữa. Hai, mấy người muốn nói thế nào thì nói, dù sao thì ngày mai tôi vẫn sẽ tới tìm anh Trừng giải thích hiểu lầm hôm nay, từ Nam Phương không muốn nhắc lại chuyện này. Bản thân cô cũng không rõ cảm xúc của mình hiện giờ là gì. Cô vừa thu dọn đồ đặc trong phòng niệm kinh, vừa nói với Hải Giáng Tư, thiếu gia về nghỉ sớm đi, những thứ khác giờ đây không còn quan trọng. Với cô, được đi thành phố T mới là việc đáng quan tâm nhất. Hải Giáng Tư nhìn từ Nam Phương bận rộn, không hiểu sao lại cảm thấy ánh đèn bàn chiếu lên lưng cô có phần lạnh lẽo đến rùng mình. Hải Giáng Tư gọi điện cho Thượng Quân Trừng, vừa mới nói được câu alo. Cuộc gọi đã bị đối phương ngắt một cách dứt khoát, đến khi cậu ta gọi lại thì chỉ còn nghe được câu thông báo số máy quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được. Hạ gián tư ôm tiểu bạch, nhìn di động làm cử chỉ buồn nôn, sau đó chán nản quẳng di động sang một bên, chợt nhớ tới cái gì. Cậu ta lại bấm một dãy số, alo, anh cho tôi hỏi, thượng quân trừng làm cho công ty nào, cho tôi xin số điện thoại của chi nhánh công ty giải trí thiên đại vụ tuyết ở Bắc Kinh, à. Số điện thoại của giám đốc Ý, alo, tôi muốn tìm thượng quân Trừng, bảo anh ta ra nghe điện, tôi là ai, tôi họ hạ, tôi nhớ công ty các anh có một hoạt động do tập đoàn thiểm lượng tài trợ đúng không, cái gì, anh nói thượng quân Trừng không ở công ty, tôi mặc kệ, anh mau gọi anh ta ra đây, à, không, cho tôi số điện thoại của tất cả những ai đang ở bên cạnh anh ta bây giờ, tôi không tin không thể ép anh ta ra nghe điện thoại của tôi, alo. Tôi tìm thượng quân Trừng, anh để anh ấy nghe điện thoại giúp tôi, ai vậy, anh Trừng, anh, tiết, tiết, alo, gọi thượng quân Trừng nghe điện cho tôi, nhanh lên, ai vậy, anh nghe em nói, tiết, tiết, alo, tôi là ABC, công ty tìm thượng quân Trừng có việc, anh mau đưa điện thoại cho anh ấy, xin lỗi, anh ấy nói anh không cần gọi điện cho anh ấy nữa, này, không phải chứ, công ty tìm mà anh ấy cũng không nghe hả, alo. Tôi là thư ký của bố anh Thượng Quân Trừng, bố anh ấy bị bệnh cấp tính, không liên lạc được với anh ấy, phiền anh tìm anh ấy ra nghe điện một lát, nhưng, anh ấy nói, bố anh mới bị bệnh cấp tính, hạ gián tư gọi điện một lượt cho những người đang ở bên cạnh Thượng Quân Trừng nhưng vẫn thất bại, di động đã nóng bừng, cậu ta thở dài, xem ra chỉ còn cách đưa từ Nam Phương đến gặp Thượng Quân Trừng, hạ gián tư vốn dĩ bị tam phu nhân giam lỏng ở vườn Thanh Tông, bị căng dặn phải học hành. Muốn ra khỏi cửa sợ rằng không thể, nhưng khi cậu ta sai liên bồng đi nói với Tam Phu Nhân rằng muốn đưa từ Nam Phương ra ngoài giải quyết chuyện gia đình, tuy thế điều bất ngờ lại không nằm ngoài dự liệu, cuối cùng cậu được phép ra ngoài. Tam Phu Nhân đương nhiên tỏ ra quan tâm đặc biệt đến từ Nam Phương, thế nên từ Nam Phương mới có thể cùng Hạ Giáng Tư ra khỏi nhà trong ánh mắt đố kỵ và ganh ghét của mọi người. Chuyến đi lần này, Hạ Giáng Tư không mang theo nhiều người như khi mẹ cậu ta ra ngoài. Cậu ta lái một chiếc xe thể thao đưa từ Nam Phương tới một đài truyền hình ở Bắc Kinh, để không gây chú ý, hai người họ cũng đổi sang trang phục bình thường. Trước khi đi, Hạ Giáng Tư đã dò hỏi được thông tin, hôm nay Thượng Quân Trừng sẽ ghi hình ở đài truyền hình này, chỉ bằng mấy cuộc điện thoại. Hạ Giáng Tư đã dễ dàng đưa từ Nam Phương ngồi vào ghế trong trường quay, Bầu không khí trong này vô cùng sôi nổi, lúc hai người ngồi xuống, ánh đèn chợt tối lại. Thay vào đó là thứ ánh sáng bảy sắc cầu vòng tập trung lên người Thượng Quân Trừng đang ngồi trên sân khấu, anh ôm một cây guitar, hai mắt khép hờ, nhẹ nhàng mà cất tiếng hát, đôi chân anh thấp thoáng trong làng khói trắng mờ ảo, một cơn mưa bóng bóng nột ngột rơi xuống, từ Nam Phương ngồi phía dưới, lặng lẽ quan sát tất cả những điều kỳ lạ đang diễn ra, cô nhìn Thượng Quân Trừng như đang đắm mình trong giấc mộng, lắng nghe những ca từ sâu sắc chính anh viết nên. Từ Nam Phương cảm thấy bản thân dường như đã bất cẩn ngã vào trong giấc mộng ấy của anh, những khán giả khác cất tiếng hát cùng anh, vốn dĩ đây là một bài hát có chút u sầu, thế nhưng mọi người trong hội trường lại quá nhiệt tình, nên làm nhạc đi nhiều cái cảm giác mộng ảo đó. Từ Nam Phương vẫn lặng lẽ dõi theo Thượng Quân Trừng, không hiểu sao lại nhớ tới buổi tối nọ ở Sơn Tây, cùng anh ngắm sao, mãi đến khi đèn đột ngột bật sáng, tiếng hát của Thượng Quân Trừng bỗng dương ngừng lại, từ Nam Phương mới tỉnh khỏi cơn mơ. Trường quay văng lên những tràng pháo tay ròn rã, từ năm phương ngẩn đầu nhìn thượng quân trường đưa cây đàn cho người trợ lý bên cạnh, sau đó nhìn xuống dưới mỉm cười với khán giả, thay lời cảm ơn, đám phan nữ hết lên, Danny, Danny, em yêu anh như chuột yêu gạo, thượng quân trường ngồi xuống ghế, một người đàn ông khác cũng ngồi xuống bên cạnh, vừa vỗ tay vừa nói, chẳng trách có rất nhiều phan nữ yêu thích Danny, anh vừa đẹp trai, vừa hát hay. Ngay đến cả tôi là đàn ông mà còn suýt bị anh ấy hớp hồn, đám fan nữ ở phía dưới nghe vậy cười vang, họ đang làm gì thế, từ Nam Phương vẫn còn bỡ ngỡ đối với loại thoát sâu này, nhất là quay trực tiếp thế này khiến cô cảm thấy có phần kỳ lạ, hạ gián tư nheo mắt nhìn cô, không biết cô đang hỏi cái gì, chỉ biết trả lời qua loa, ôi dào, ghi hình mấy cái chương trình này thật ra rất vô vị, chỉ ngồi một chỗ bốc phép, từ Nam Phương cái hiểu cái không. Tiếp tục theo dõi người đàn ông được gọi là MC kia cười nói, quân trừng chính là khách mời của chúng ta ngày hôm nay, anh còn mang theo một món quà vô cùng đặc biệt. Tôi nghĩ, rất nhiều fan nữ có mặt tại trường quay lúc này, những người ăn và ngủ với âm nhạc của thượng quân trừng chỉ cần nhìn thấy thôi là sẽ hét lên chói tai Cách dẫn dắt giảo hoạt của anh ta lần nữa khiến khán giả xôn xao, người dẫn chương trình thấy khán giả đã có vẻ sốt ruột lắm rồi, mới tuyên bố, đó chính là khuê phòng của Danny. À, Sorry, dùng từ khuê phòng để hình dung về nơi ở của Danny thì không đúng, chính xác phải là hoàng cung của vương tử Danny mới đúng, anh ta bật cười vì chính sự hài hước của mình, Thượng quân Trừng gượng gạo mỉm cười theo, nhưng bên dưới, khán giả đã reo hò ẩm ĩ, thậm chí có vài cô gái đã không kiềm chế được mà đứng bật dậy khiến nhân viên công tác phải tới dẹp yên, trên màn hình lớn xuất hiện hình ảnh nhà riêng của Thượng quân Trừng. Từ năm phương thoáng nhìn qua thì nhận ra ngay đây là căn hộ ở khu chung cư dốc viên bồ. Đây chính là những bức ảnh chụp nhà riêng của quân trừng ở Bắc Kinh. Hôm nay Danny đã vì chiều lòng người hâm mộ mà bỏ ra không ít công sức, để mọi người được tham quan căn hộ của mình. Người dẫn chương trình tiếp tục nói đùa, cùng lúc có rất nhiều người đẹp ngắm nhà riêng của mình, cảm giác có phải rất tuyệt không? Thượng quân trừng gượng cười nói, rất kỳ quái, Danny, chúng ta vốn đã thân nhau thế này rồi. Anh có thể nói nhỏ cho chúng tôi biết được không, đã có bao nhiêu cô gái may mắn bước chân vào đó rồi, người dẫn chương trình cười xấu xa, từ Nam Phương nghe thấy câu hỏi này, chẳng hiểu sao lòng nóng như lửa đốt, cô bất giác ngước mắt nhìn thượng quân trừng, nhưng anh chỉ im lặng một lúc rồi nói bằng giọng chắc nghịch, chưa có ai, câu trả lời của anh khiến lòng từ Nam Phương đột nhiên trống trải, trò đùa của người dẫn chương trình cũng im đi, hài gián tư che miệng cười trộm. Anh Trường đúng là nói dối cũng không biết đường nói dối, làm gì có ai nghĩ cả ngày mới ra câu trả lời như thế chứ, ha ha, một tí hài hước cũng không có, thật là vô vị, bầu không khí ở trường quay có phần kỳ quạt, cũng may mà người dẫn chương trình khá chuyên nghiệp, vội vàng chuyển chủ đề, bây giờ chúng ta sẽ tham quan từng căn phòng một nhé, đây là phòng ngủ, trong này còn có một con bức bê U Trâm An, không ngờ Danny lớn như vậy mà còn thích U Trâm An. Anh ta cao giọng đầy phấn khích như vừa phát hiện được châu lục mới, sau đó mời mấy người hâm mộ lên trả lời vài câu hỏi thú vị, từ Nam Phương lạnh lùng nói, tất cả các ngôi sao ca nhạc đều phải làm những chuyện này à, khác nào cởi hết quần áo ra cho người ta cười vào mặt, như con khỉ nhảy múi trên đường vậy, khẩu khí của cô không mấy hòa nhã, thậm chí còn cảm thấy nhục nhã thay thượng quân trừng vì trưng toàn bộ nhà riêng của mình ra cho thiên hạ xem, trên phố chỗ nào có con khỉ diễn trò cơ. Hạ Giáng Tư hiển nhiên hiểu sai những điều từ Nam Phương nói, thấy sắc mặt lạnh lùng của cô, Hạ Giáng Tư thêm mắm thêm muối, cái chị nói là múa thoát y, thường thường chỉ có phụ nữ mới múa, nhưng mà nếu anh Trừng có thoát y thì chắc chắn cũng sẽ có rất nhiều người xem. Từ Nam Phương không thể phản bác Hạ Giáng Tư, đành nói, thiếu gia đưa tôi tới đây để nói những điều này sao, Hạ Giáng Tư khì khì cười, chẳng phải anh Trừng đang ghi hình chương trình sao, chúng ta chỉ có thể chờ thôi. Năm Phương không thèm để ý tới cậu ta nữa, trên màn hình lớn đổi từ bức ảnh này sang bức ảnh khác, vô cùng thỏa mãn lòng hiếu kỳ của phan hâm mộ, cho đến khi một bức ảnh xuất hiện trên màn hình, Thượng Quân Trừng mới mỉm cười, "A, thật nhiều nhạc cụ, tất cả chúng đều là bảo bối của anh đúng không?" "Đúng, đều là bảo bối của tôi." Vẻ mặt đặn rỡ của Thượng Quân Trừng làm lay động tất cả mọi người, căn phòng này bình thường chắc đều được trang bị rất nhiều ổ khóa đúng không? Người dẫn chương trình cười Chắc chắn anh không cho người khác tùy tiện vào, nụ cười của thượng quân trừng càng thêm tươi, không khóa, nhưng đúng là tôi không cho phép bất cứ ai vào phòng làm việc của tôi, nói đến đây, anh chợt ngừng lại, bên dưới, từ Nam Phương cũng đột ngột sững người, gian phòng đó anh không cho người khác vào, nhưng cô đã vào, một nỗi xúc động nhất thời trào dân trong lòng từ Nam Phương, thượng quân trừng lại tiếp tục thao thao bất tuyệt, ngoại trừ lúc ngủ, còn lại phần lớn thời gian tôi đều ở trong phòng này làm việc. Tôi thích một mình nghe nhạc, một mình ở bên cạnh những bảo bối này, tất cả chỗ nhạc cụ này anh đều biết sử dụng sao, thật cừ, chẳng trách người ta nói anh là thiên tài âm nhạc, ơ kìa, cái này là nhạc cụ gì vậy, nhìn có vẻ khá cổ, đây là cái huyền, thượng quân trừng nhìn về phía chiếc huyền, tâm trạng vui vẻ của anh chợt vụt tắt, huyền, đây có phải là nhạc cụ anh thích nhất không, tôi thấy nó giống như một đồ cổ lâu năm, người dẫn chương trình nói. Bờ mi thượng quân trừng khẽ lay động, anh nở một nụ cười gượng gạo, không phải, anh cứng nhắc nói, đây là thứ tôi ghét nhất.